Chương 7, Vu Đồ gõ ngay dấu chấm hỏi sang cho cô. Kiều Tinh Tinh cầm điện thoại, càng nghĩ càng cảm thấy quyết định lần này của mình là đúng. Bây giờ cô cũng phát hiện ra, tuy cấp của Vu Đồ là kim cương, nhưng trình độ của anh còn hay hơn cả Anh Quốc nhà Chị Linh. Đi đánh cùng anh tiến bộ nhanh hơn tập luyện với Anh Quốc. Nếu anh có thể tập trung dạy cô giống Anh Quốc thì nhất định cô sẽ tiến bộ thần tốc. Thế nhưng làm sao để thuyết phục Vu Đồ làm hướng dẫn viên cho người lạ này đây? Vu Đồ l ạ i chàng trai năm đó thẳng thừng từ chối lời tỏ tình của cô. Chuyện này đúng là khó giải quyết. Kiều Tinh Tinh cũng không vội vàng trả lời anh. Cô nắm điện thoại đi đi lại lại hai vòng trong phòng khách. Sau đó gọi điện cho Tiểu Chu. Tiểu Chu à, cô bảo Đăng đ a n g giúp tôi làm tấm hình ngay bây giờ nhé. Nội dung là có một công ty muốn tổ chức cuộc thi vương giả vinh diệu cho nhân viên. Công ty nào thì chọn b ừ a đi. Phải làm hoành tráng một tí. Vừa nhìn sẽ thấy rất quy mô. 10 phút nữa đưa cho tôi. Tiểu Chu cảm thấy nghệ sĩ nhà mình gần đây toàn đưa ra yêu cầu kỳ quái, nhưng vẫn cố gắng thực hiện. Mười phút sau, Kiều Tinh Tinh gửi tấm hình lúc nãy đang đang làm gấp cho Vu Đồ. Công ty chúng tôi đang tổ chức cuộc thi vương giả vinh diệu, tôi muốn thắng vẻ vang một tí, sau này rất có lợi cho công việc. Vu Đồ, Kiều Tinh Tinh, chẳng lẽ công ty các anh không tổ chức hoạt động à? Vu Đồ, cuộc thi đọc diễn cảm có được tính không? Kiều Tinh Tinh, Kiều Tinh Tinh cũng rất tò mò. Rốt cuộc nơi anh công tác như thế nào? Lúc lên đại học chẳng phải anh học ngành tài chính sao? Những ngành như thế chẳng phải hay bắt kịp bước chân thời đại sao? Sao lại tổ chức thi đọc diễn cảm? Nhưng bây giờ không phải lúc để thỏa mãn tính tò mò của mình. Tôi đăng ký thi rồi, mà tôi lại chẳng biết chơi tí nào. Cũng không thể để đồng nghiệp phát hiện chuyện này. Tôi thấy cô nên tìm người khác dạy sẽ tốt hơn. Tôi có thể bỏ game bất cứ lúc nào. Kiều Tinh Tinh ngơ ngác. Tại sao vậy? trong lòng Vu Đồ khá bực bội, không ngờ lại có thể nói chuyện lâu như thế với bạn trên mạng không biết đã ác từ lúc nào, nhưng vì lễ phép cho nên anh vẫn kiên nhẫn giải thích. Gần đây tôi được nghỉ phép, kỳ nghỉ có thể kết thúc bất cứ lúc nào. Hơn nữa tôi cũng chỉ mới chơi được vài ngày thôi, chỉ mới chơi được vài ngày mà đã giỏi như thế, Kiều Tinh Tinh càng kích động hơn. Như thế có phải là cô cũng có thể giỏi được như anh? Nói ra thì thành tích năm đó của cô tuy không tốt bằng Vu Đồ. nhưng mà sau khi cố gắng học tập vẫn ở thể lên được top 2 x kiều tinh tinh chớp chớp đôi mắt long lanh vậy bình thường lúc đi đấu trận anh dạy cho tôi nhiều một chút được không ví dụ như nói cho tôi biết tôi đánh không đúng chỗ nào phải làm thế nào như thế được không ngày nào anh bỏ không chơi nữa thì tôi sẽ tìm người khác kiều tinh tinh ngọc thú đại thần nhờ anh đó rồi gửi thêm một biểu cảm đáng thương qua một lúc v u đồ mới trả lời được kiều tinh tinh nắm chặt tay thành nắm đấm Ok rồi, từ từ từng bước một. Anh đã đồng ý bước đầu tiên, cách bước thứ hai còn xa à? Đợi đã, bước thứ hai của cô là gì? Nhưng Kiều Tinh Tinh cũng bỏ qua vấn đề đó, cười híp mắt gõ tiếp hàng chữ. Vậy chúng ta bắt đầu liền đi, không đợi anh trả lời, Kiều Tinh Tinh trực tiếp đổi sang giao diện trò chơi, sau đó gửi lời mời vào khung chat quy quy. Vu Đồi nhìn thấy đường linh trong khung chat quy quy nhảy ra, bất giác sững người. Hình như rõ ràng anh đã từ chối cô. Tại sao bây giờ lại có cảm giác như đã đồng ý rồi nhỉ? Hai người lại phối đội với ba người lạ, bắt đầu trận đấu. Trong lúc chọn tướng, Kiều Tinh Tinh vẫn chọn Thái Văn Cơ. Không ngờ trong đội lại có người chọn Ngưu Ma và Đại Kiều. Có quá nhiều SB, vu đồ gõ chữ. Cô chọn Vương Chiêu Quân đi. Kiều Tinh Tinh chưa từng sử dụng nhân vật Vương Chiêu Quân, chỉ mới thấy đối phương sử dụng thôi. Hình như khá lợi hại. thôi dù sao cũng có vu đồ ở đây cô chẳng phải sợ gì cả thế là chọn ngay vương chiêu quân sau khi đánh được 18 phút cô vinh quang mạng về thành tích 08 cho mình như thế chưa phải là thảm hại nhất thảm nhất là áp bên đối phương đánh cô chết 3-4 lượt còn like cho cô kiều tinh tinh cảm thấy tủi nhục cô tức giận vào quy quy gõ hàng chữ không ngờ áp bên đối phương lại bấm like cho tôi vu đồ đợi chút một lúc sau anh gửi lời mời kiều tinh tinh bấm vào đấy nhìn thấy gương mặt quen thuộc của đám người sắc khai giãn rồi hoang mang quá tay không hái bông tôi vẫn sử dụng nhân vật Vương Chiêu Quân à không có người lạ ở đây Vu Đồ mở mít công ty cô tổ chức cuộc thi chắc là dùng hình thức đấu thường e là Thái Văn Cơ không được sử dụng mà tướng này không dẫn đội được cũng chẳng có chút tác dụng xoay chuyển tình huống nào người mới dùng Vương Chiêu Quân cũng không tệ Kiều Tinh Tinh cũng mở mít nhưng tôi không biết chơi kỹ năng của nó rất đơn giản Kỹ năng một có thể sát thương cộng giảm tốc độ, kỹ năng 2 có thể đóng băng, kỹ năng 3 có thể tạo mưa. Đánh ba chiêu liên tiếp. Phần thêm kỹ năng cô hãy chọn kỹ năng tàn hình. Kiều Tinh Tinh thay đổi phần kỹ năng. Sắp khai giảng rồi hoang mang quá chen miệng vào. Đợi đã, xảy ra chuyện gì mà tôi không biết à? Cuộc thi ở công ty là sao? Thời gian chọn tướng đã hết. Sau khi vào trận đấu Kiều Tinh Tinh trả lời anh là công ty chúng tôi tổ chức thi vương giả vinh diệu. cho nên tôi mời Ngọc t h ố Đại Thần dạy tôi chơi. Sắp khai giảng rồi hoang mang quá gửi một loạt ký tự không hiểu đây là ý gì. Slim, vu đồ dạy người khác cũng được lắm. Trạch Lượng là một minh chứng sống. Lúc cậu ta mới tập chơi hỏa vũ tệ muốn chết. Sắp khai giảng rồi hoang mang quá không chịu bỏ cuộc. Tôi chỉ xem một lần, học cách thao tác rồi tự tìm hiểu thêm nhé. Còn có chỉ thao tác, Kiều Tinh Tinh tò mò hỏi thêm. Vương Chiêu Quân có thao tác gì không? 2001 nói hình như là không có. Nghe có vẻ thao tác của tướng này khá đơn giản. Ván này Kiều Tinh Tinh thể hiện tốt hơn một tí, nhưng cũng không thể xem là tốt lắm. Thành tích cuối cùng là 272. Cuối cùng Vu Đồ phải nhắc nhở vài câu. Kỹ năng thứ hai phải chú ý dự đoán. Lúc dùng tuyệt chiêu có thể dùng kỹ năng tàng hình để di chuyển vị trí. Lúc thích khách đánh thì cô cứ dùng kỹ năng thứ hai. Kiều Tinh Tinh ghi nhớ lời anh. ba ván tiếp theo vẫn sử dụng nhân vật vương chiêu quân dần dần tìm được niềm vui khi chơi nhân vật này có lúc gặp may đóng băng đối phương giành được quyền đánh chơi tướng này còn có cảm giác thành tựu hơn thái văn cơ trận thứ 5 cô vẫn sử dụng vương chiêu quân ai d à i lúc này trong đội của địch cũng có một người sử dụng tướng này trong game mà gặp phải trường hợp trùng tướng đối với kiều tinh tinh điều đó còn đáng sợ hơn đi thảm đỏ mà mặc trùng đồ với người khác vì những lúc mặc trung bộ đầm dạ hội thì lần nào cô cũng thắng dù sao chỉ có người khác thấy ngại mà thôi trong game này người ngại nhất định là cô rồi kiều tinh tinh vô cùng căng thẳng dẫn đến trận này đánh không bằng ván trước bị vương chiêu quân bên đối phương đóng băng hết lần này đến lần khác chết thê thảm sau khi ván đấu đó kết thúc vu đồ vẫn là mvp bên thắng còn vương chiêu quân đội kia là mvp bên thua kiều tinh tinh n g h ĩ đi n g h ĩ lại buồn bã lưu lại đoạn đấu vừa nãy để tham khảo buổi tối lúc đi ngủ i ề u Tinh Tinh mở trận thứ năm ra xem, nhìn từ góc độ của Vương Chiêu Quân bên đối phương, quan sát xem cô làm cách nào đánh lén người khác trong bụi cỏ, làm cách nào đứng vững trong đội. Cảm giác mình lại có thêm nhiều kinh nghiệm. Dĩ nhiên, cô phải cố gắng quên đi đối thủ ngu như heo lúc nãy chính là bản thân mình. Không ngờ lúc trước cô học diễn xuất phải xem đi xem lại những video của Tiền Bối, lúc đánh game cũng phải xem như thế. Lúc ông trời tạo vật nhất định đã ban cho cô nhan sắc hơn người. còn những thiên phú khác đều giảm bớt rồi chăng? kiều tinh tinh cảm thấy suy nghĩ của mình quá có lôi c ngậm ngùi nhìn lại bản thân, cô xem trận đấu thứ năm hai lần vẫn chưa cảm thấy buồn ngủ, thế là cô lại xem lại những trận trước đấu cùng v ô đồ, cắt đi góc độ của v ô đồ, con tướng anh sử dụng là gia cát l ư ơ n g vẫn giỏi như thế. lúc bắt đầu trận đấu được 8 phút, gia cát lượng chỉ còn một ti máu, xả thủ còn hơn một phần máu bên đối phương đuổi giết, liên tục tung chiêu và chạy thoát thân. Sả thủ bên đối phương thấy anh chạy mất hút rồi yên tâm ở khu rừng nhà mình đánh quái. Ai ngờ gia cát lượng lẳng lặng quay lại nấp vào bụi cỏ gần đấy. Khi s ã thủ đi ngang qua thì chỉ dùng một tuyệt chiêu là đã lấy mất đầu của đối phương. Kiều Tinh Tinh nhớ đến cảnh lúc n ã y s ã thủ bên đấy nổi giận đùng đùng, không ngừng mắng gia cát lượng. Thế là lại suy nghĩ vẫn v ơ cô nhanh chóng đưa ra một cách luận mình cũng phải chơi đánh lén. Trước giờ cô đánh không lại cũng vì bản thân đánh trực diện quá nhiều. chơi game này thực ra cũng cần đến đầu óc, kiều tinh tinh đột nhiên ngộ ra chân lý phải chơi đánh lén, trình độ đương nhiên sẽ tăng nhanh thần tốc, lúc đánh đội chung với đám người sắp khai giảng rồi hoang mang quá cũng không liên lụy họ, có một l ầ n cô may mắn đóng băng được ba người đang còn một ti máu, hồi hộp nhanh chóng bấm vào tuyệt chiêu, không ngờ lấy được tiếp bộ kinh đầu tiên trong đời, đám người sắp khai giảng rồi hoang mang quá bấm like liên tục, khen cô hết lời, kiều tinh tinh cũng khá đắc ý. lưu trận đấu đó lại tự xem một mình và rồi trong đêm huy tỉnh mịch khi cô mở trận đấu ấy xem lại lần nữa thì phát hiện lúc đấy Vu Đồ đang ở bên cạnh anh đứng yên không đánh vậy thì Triple Kin này là Vu Đồ nhường cô rồi cô hơi buồn mở bản chat quy quy nằm trên giường gõ dòng chữ vắng Triple Kin lúc nãy là anh nhường tôi à không ngờ Vu Đồ vẫn còn online vài phút sau đã trả lời cô tôi kiếm đủ tiền rồi cô lấy phần đấy sẽ thích hợp hơn Kiều Tinh Tinh ôm mặt, tiện tay sửa tên. Một lúc sau mới trả lời, tay không hái bông, cảm ơn. Gần đây chị Linh mới nhớ ra cô nghệ sĩ của mình mấy ngày liên tục xin nghỉ không đến phòng làm việc, thế là chị Linh thẳng nhà Kiều Tinh Tinh, vừa mở cửa còn chưa kịp lên tiếng thì nghe âm báo vương giả vinh diệu phát ra từ điện thoại của Kiều Tinh Tinh. Đây, hình như không phải đang làm biếng. Kiều Tinh Tinh chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn, đi thẳng vào nhà, chị Linh đuổi theo. sau đó nhìn thấy kiều tinh tinh giành được m v b cho nhân vật vương chiêu quân chiến tích là giết được 8 người chị không tin nổi vào mắt mình em đang đấu với mấy à chị mới đấu với mấy ý kiều tinh tinh lườm chị em đang đấu hạng đấy l ò n g tinh được bồi dưỡng sau trận tiếp b ộ kinh kia kiều tinh tinh cũng lặng lẽ một mình đi đấu hạng vừa bắt đầu cũng khá căng thẳng ai dè phát hiện thì ra bật thanh đồng cũng dễ đến lần này chị linh kinh ngạc thật sự giỏi quá vậy bây giờ em có gan đi đánh một mình rồi cơ à? em lấy được hạng hoàng kim cấp 4 rồi này, được xếp hạng rồi đấy. em uống thuốc gì mà giỏi thế? Kiều Tinh Tinh đắc ý, Thiên Phú, chị Linh cũng hùa theo, giỏi quá giỏi quá. Anh Quốc không dạy em cái này nhỉ? em tự tập luyện sao? hô h ô Kiều Tinh Tinh không nhịn được đành khoe, thực ra em tìm được cao thủ chơi game, nhờ người ấy dạy em đánh đấy. em cảm thấy người ấy còn giỏi hơn anh Quốc nhiều. chị Linh cảnh giác. lo lắng hỏi anh ta có đáng tin không thế không lộ chuyện chứ yên tâm đi ạ, người ta không biết em là ai bạn trên mạng dạy bằng cách nào thì mở loa mic lên dạy em nên sử dụng các kỹ năng ra sao nên đi vị trí nào và làm gì ôi em phải đi uống ngụm nước đây chìm đắm trong game khiến cổ họng cô khô rác kiều tinh tinh đưa điện thoại cho chị linh người đó chính là ngọc t h ố đảo dược trong một bạn bè chị bấm vào hình đại diện có thể xem được thành tích đấy chị linh cầm điện thoại tò mò bấm vào ảnh đại diện xem thành tích vừa nhìn vào đã há hốc mồm tỷ lệ thắng cao thì thôi đi tỷ lệ người giỏi nhất trận cũng đáng sợ không kém chị tiếp tục xem phần tướng tỷ lệ thắng của gia cát lượng là chín mươi mấy phần trăm lần này chị cũng phục luôn rồi đúng là giỏi hơn anh quốc n h à chị chị linh đưa điện thoại cho cô vừa yên tâm cũng thấy tiếp ôi nếu như trong đời thực cũng có người biết chơi lại đáng tin gặp trực tiếp vậy em thì nhanh hơn nhiều chị Linh buộc miệng nói ra, nhưng lúc này Kiều Tinh Tinh khá giao động vu đ ồ Vốn dĩ là người quen trong đời thực, nếu như anh có thể trực tiếp dạy cô, thì sẽ thế nào đây? Nói ra cô cũng tò mò. Đã mấy ngày trôi qua, hình như kỳ nghỉ phép của anh vẫn chưa kết thúc. Hơn nữa ngày nào cũng chơi game, có ai lại nghỉ phép như thế sao? Bây giờ rốt cuộc anh đang làm gì? Luôn cảm giác không giống như những người làm tài chính. Đợi chị Linh đi về, Kiều Tinh Tinh lên quy quy tìm vu đ ồ cây không hái bông, thú thần. kỳ nghĩ của anh là ở nhà cày game à? v ô Đồ không trả lời cô. Kiều Tinh Tinh càng lúc càng tò mò, không đợi v ô Đồ trả lời, lại lên quy c h á c tìm Bội Bội. Cô hỏi rất khéo léo. Tinh Tinh, Bội Bội, lớp chúng ta bây giờ bạn học nào kiếm được nhiều tiền nhất? Bội Bội, chẳng phải là cậu à? Tinh Tinh, tớ đang hỏi là những người lúc trước có thành tích học tập tốt ấy, họ đều đang làm gì thế? Bội Bội, à à, đám đó à? Tề Kỳ thì làm tổng biên tập ở công ty sách, Vương Giang thì làm phó giám đốc ở một công ty lớn, Tinh Tinh còn nữ không, Bội Bội, Tôn Tú thì làm bí thư thị trưởng, Bội Bội, còn Đỗ Gia hình như làm ở Alibaba, thu nhập cũng khá cao. Tinh Tinh, sau 3 phút, Tinh Tinh, còn Vu Đồ thì sao?